Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 2 chương 135 Đáp án đầu tiên trong tầm dương thành Ca Các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện audio.x.y Rết hổ là thiếp khách Thứ ba trong thiên hạ Thân pháp của Lưu Thanh Dị Thường ỉa Dị Đồng thời ở Trần Trường Sinh Nói ra câu nói kia Biến thành một đạo khói nhẹ Biến mất trong màn mưa dày đặc Lúc xuất hiện, cử ly thất ngựa lông vàng đốm trắng yên lặng cuối đầu trong mưa đã quá gần Nhưng mà, kiếm của hắn vẫn một lần nữa đâm vào thân thể Trần Trường Sinh Tô ly dạy Trần Trường Sinh ba kiếm Hắn đem ba kiếm toàn bộ sử dụng lúc này Dùng càng ngày càng thuần thuộc Phân ý tứ ngoan lệ đồng sanh cộng tử càng ngày càng mạnh mẽ Hậm tới đã bắt đầu tiến vào cảnh giới tùy tâm sở dụ Không có ai biết số lượng chân nguyên của Trần Trường Sinh Còn có thể giúp hắn sử dụng một thức cuối cùng ly sơn pháp kiếm mấy lần Nhưng tóm lại hắn đã kiên trì tới hiện tại Máu tươi từ dưới xương sườn của Trần Trường Sinh bắn ra Nhanh chóng bị nước mưa cuốn đi sắc mặt của hắn tái nhợt Vẻ mặt lộ ra chút đần độn Tự như có lẽ đã không cảm giác được đau đớn Nhưng kỳ thật thần thức của hắn vẫn nhanh chóng vận chuyển Tính toán động tác bước kế tiếp của tên thiếp khách kinh khủng này Đồng thời còn muốn chú ý chiến đấu giữa vương phá cùng chu lạc ở cuối phố dài Đây là yêu cầu của tụi kiếm Thiên thời địa thế hoàn cảnh không chỗ nào không tính trần trường sinh nhìn gương mặt tầm thường không có gì lạ của tên thiếp khách kia Cảm thấy suy tính có vấn đề Hắn không rõ vì sao máu của mình máu bỗng nhiên trở nên không có mùi vị Càng không rõ kiếm của đối phương không đáng sợ như trong tưởng tượng Thân thể cường độ nhờ tắm long huyết mà hơn xa hoàng mỹ tẩy tuổi Kiếm của Lưu Thanh có thể dễ dàng phá vỡ Đã coi như là thập phần cường đại Nhưng dựa theo tính toán của Trần Trường Sinh Kiếm của Lưu Thanh vốn nên đáng sợ hơn chút ít Hắn đã nhận bảy kiếm Nhưng còn có thể đứng ở trong mưa còn không té xuống Đây là tại sao Bảy kiếm chỉ trong nháy mắt Ngay cả nước mưa cũng chỉ dành dụng được thêm một chút ở dưới góc tường nứt vỡ Vô luận mọi người nơi xa đang xem cuộc chiến Hay là mọi người ẩn mình ở tầm dương thành nơi khác Cũng không kịp có bất kỳ phản ứng nào Mưa xa tẩy rửa phố dài trong cảnh đen tối Chỉ có thể nhìn đến thân ảnh 5 người một con ngựa trên đường Vương phá đứng trong mưa Thiết đào chém ra vô số vết nước không gian. Ngăn cản vô hạn quang minh đầu kia mưa xa đánh tới. Ngoài rìa vết nước đã trở nên vô cùng sáng ngời. Chiếu sáng thân thể của hắn. Ánh sáng đều là chu lạc kiếm quang. Nhìn như ông nhu giống ánh trăng. Nhưng không chỗ ẩn núp. Mỗi một đạo kiếm quang rơi vào trên người vương phá. Cũng cắt ra một đạo vết rách thẳng tắp Sau đó có máu tư chảy ra Hắn đã biến thành một huyết nhân Mưa rơi lớn hơn nữa cũng không thể nào rửa sạc Đường phố trự tiến mưa rơi không còn có bất kỳ thanh âm nào Mưa xa như sấm, rất náo nhiệt Mọi người đứng bên trong lại chỉ cảm thấy một mảnh tĩnh mịt Lương Vương Tôn Lương Hồng Trang Những người không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết chết tô ly Trầm mặt chờ đợi thời khắc mà trần trường sinh té xuống Tiếc hà Hoa giới phu đại biểu đại chú triều đình cùng quốc giáo hai đại thế lực Lúc này cũng vẫn duy trì trầm mặt Càng nhiều giáo sĩ cùng quân đội nốt trong mưa gió trong ngoài tầm dương thành Cũng giữ yên lặng Bởi vì vương phá trầm mặt cùng kiên trì Bởi vì trần trường sinh kiên quyết Tất cả mọi người biết Là các thánh nhân muốn tô ly phải chết Dù là Chu lạc cũng chỉ là người thi hành ý chí của các thánh nhân Vương phá cùng trần trường sinh có thể là người mạnh nhất trong thế hệ của mình Nhưng cùng các thánh nhân so sánh Bọn họ cuối cùng chỉ là phàm nhân Bọn họ hiện tại đối thủ Cũng là cường giả thực lực cảnh giới vượt xa bọn họ Nhưng bọn hắn dựa vào ý chí cùng bạo pháp thi triển lực lượng khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung Kiên trì tới hiện tại Nhìn hai đạo thân ảnh trong mưa ai có thể không động dung Vương Phá là đại nhân vật của hòa viện Trần Trường Sinh là người thừa kế quốc giáo Bọn họ cùng Ly Sơn không có bất kỳ tình nghĩa Thậm chí còn là đối thủ Nhưng bọn hắn vì giúp cho Tô Ly sống Cùng ý chí của thánh nhân chiến đến lúc này Bọn họ tại sao phải làm như vậy Vương phá cùng Trần Trường Sinh không thiết tính tình của Tô Ly Nếu như trong lúc bình thường Bọn họ đại khái cũng sẽ không liều mạng vì Tô Ly Nhưng hiện tại không được Tô Ly không nên ở thời khắc vì thế giới loài người cùng ma tộc chiến đấu trọng thương Lại vì thế giới loài người ghét chết Đây là phản bội, loại hành vi này quả thật là vô sĩ Trong chuyện này, Vương Phá cùng Trần Trường Sinh kiên định cho rằng mình chính xác các thánh nhân đã sai Như vậy, trong chuyện này, lựa chọn của bọn hắn mới là thần thánh không thể xâm phạm Đạo lý rất đơn giản như vậy, nhưng muốn làm được lại vô cùng khó khăn Tô Ly ngồi trên lưng ngược Nhìn trần trường sinh trước người cùng vương phá xa hơn trên đường mưa Không nói gì Tẳng mạng tâm tình trên gương mặt đã sớm không biết đi nơi nào Ở trước lúc vương phá cùng trần trường sinh ngã xuống, Tô Ly sẽ không chết. Đây là kết luận của tất cả mọi người trong tầm dương thành hiện tại. Vương phá chết tất nhiên sẽ chấn động thiên nam. Ảnh hưởng thật lớn. Nhưng nếu vì giết chết Tô Ly, trả giá như vậy tự như cũng còn được. Nhưng vấn đề là không có bất kỳ ai hy vọng trần trường sinh chết. Trần Trường Sinh là viện trưởng quốc giáo học viện, là người thừa kế của quốc giáo Giáo hoàng đại nhân muốn tô ly chết cũng tuyệt đối không muốn hắn chết Chẳng qua giáo hoàng đại nhân tại ly cung xa xôi Đại khái làm sao cũng không ngờ tới Trần Trường Sinh lại sẽ vì đối thủ mạnh nhất của ly cung hiến ra tánh mạng của mình Từ Tiết Hà đến Lương Hồng Trang Từ Tiếu Trương đến Lương Vương Tôn, nhập ngũ trại đến tầm Dương Thành Trần Trường sinh một đường chiến đấu Mặc dù từng mấy lần chứng kiến sinh tử Nhưng cuối cùng không gặp phải tử vong khi hiếp tuyệt đối Chính là có nhân tố về phương diện này Hiện tại không giống Lưu Thanh là một thiết khác Mặc dù hắn cũng không muốn trần trường sinh chết trong tay mình Nhưng hắn lấy tiền, ghét chết tô ly là nhiệm vụ của hắn Tựa như tất cả những người coi trọng tiền tỉ như chiếc tụ Những người này cũng rất coi trọng hoàn thành nhiệm vụ Điểm này thậm chí còn cao hơn sinh tử của bọn họ Tự nhiên cũng cao hơn sinh tử của người khác Bảy kiếm trước Lưu thanh thử không ghét trần trường sinh Nhưng hắn phát hiện nếu như không dết Trần Trường Sinh Chính mình thật sự không có biện pháp dết chết Tô Ly Như vậy, thì dết đi Lưu thanh mặt không chút thay đổi nhìn Trần Trường Sinh Lần nữa đâm ra một kiếm Chẳng qua lần này, kiếm của hắn không đâm về phía Tô Ly Mà trực tiếp đâm về phía Trần Trường Sinh Tụ tinh thượng cảnh thiết khách rất hiếm thấy Loại thiết khách này tất sát một kiếp đáng sợ cỡ nào Trần Trường Sinh chưa từng thừa nhận Đã cảm thấy màn đêm ợt tới Dường như muốn mạc sát hết thảy quan minh Trần Trường Sinh biết mình sắp chết Hắn cùng với âm ảnh tử vong sớm chiều chung sống đã mấy năm Đối với tử vong cực kỳ để ý Nhưng lúc này hắn không để ý Hoặc là nói không còn kịp để ý Không có ai có thể thay đổi chuyện này Tô Ly trọng thương chưa lành không thể Nhân vương phá ở trong mưa đau khổ chống đo Đã biến thành huyết cũng không có thể Hoa giới phu cùng các giáo sĩ dễ nhiên muốn ngăn cản một kiếm của lưu thanh Nhưng chỉ kịp phát ra tiếng kinh hồ Hiện tại Tầm Dương Thành chỉ có một người có thể ngăn cản Trần Trường Sinh tử vong, người kia là Chu Lạc. Hắn là Tuyền Kỳ đã bước vào thần thánh lĩnh vực. Kiếm quen của hắn mặc dù bị vương phá ngăn cản ở đầu kia đường mưa. Nhưng chỉ cần hắn nguyện ý trả giá. Vẫn có thể nghĩ biện pháp đi tới đầu này. Đột nhiên. Mây đen trên trời xuất hiện một vết rách có ánh sáng đột nhiên phát sinh. Trên đường nước mưa tự như nhiều thêm một vầm trăng sáng của ma cục nhìn qua như hư ảo nhưng lại tự như vật thật. Thiết đau ở trong mưa gió ổn định vô cùng. Chu lạc còn tại bên kia. Nhưng một vị trung niên nam tử tóc dài xỏa vai. Bỗng nhiên xuất hiện tại trước người tô Ly, Đó là thần kỳ tồn tại gần như phân thân Trăng trong nước, đây là một loại thân pháp Thậm chí có thể nói là một loại thần thuộc Ở thời khắc quan trọng nhất Một trong những người mạnh nhất đại lục cuối cùng vận dụng thủ đoạn mạnh nhất của chính mình Hắn tự tay bắt lấy trần trường sinh hướng bên đường vứt đi Đem tô ly để lại cho lưu thanh Chỉ là xuất hiện đơn giản như thế, đơn giản ném một cái đơn giản nhường lối Chu lạc đã giải quyết tất cả vấn đề Hắn sẽ để Trần Trường sinh sống Hắn sẽ để Tô Ly chết đi Hơn nữa, giết Tô Ly chính là thích khách kia cùng hắn không có quan hệ Mặc dù hắn là chu lạc trên tay nhụm máu Ly Sơn Tiểu Sư Thúc cũng là phiền toái Quả nhiên không hổ là bác Phương Phong Vũ Phong Vũ luôn tầm dương Thì ra là từ đầu tới cuối Tất cả cục diện cũng một mực trong lòng bàn tay của hắn Trần Trường Sinh căn bản không có bất kỳ năng lực tránh né tay của Chu Lạc Hắn nhìn kiếm của Lưu Thanh ở bên người của mình xẹp qua Hướng Tô Ly đâm tới Hắn biết không biện pháp Hắn có chút tuyệt vọng Sau đó mỏi mệt Xong đúng lúc này, hắn chợt phát hiện Nơi này có người cười Không đúng, chính xác hơn là hai người cười Người cười trước là Lưu Thanh Cười có chút hủy dị Người cười sau là Tô Ly Hắn cười có chút cảm khái Tâm tình phức tạp Hai người vì sao lại bật cười Cuộc diện đến cột cùng là bị ai nắm trong tay Khi kiếm của Lưu Thanh không đâm vào thân thể Tô Ly, mà đâm vào hư ảnh chu lạc thời khắc đó. Tất cả cuối cùng đã có đáp án. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện